Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Chỉ trong vòng vài giây nữa, Bách chậm dại Cậu nhìn kỹ xem có nhận diện được họ không? Tôi còn một câu hỏi nữa Liệu cậu và Hoàng cầm tố? Tức thì xảy ra một tình huống mà Bách không lường tới Vũ Phương Đăng gạt phát chiếc máy tính xuống đất Rồi gào dối những âm thanh không rõ nghĩa Khiến toàn bộ nhân viên của khoán cà phê phải lao tới Xem một chuyện khủng kiếp gì. Mặt cậu ta long lên sòng sọc đầy về sợ hãi, pha lẫn căm hận. Thần sắc tái nhợt, như mất hoàn toàn ý thức. Cậu ta giống như một đứa trẻ được nuông chiều đang hóa điên, vì bị kẻ lạ mặt dọa dẫm hay cướp mất tổ chơi. Rồi dòng chớp mắt cậu ta chạy thẳng ra cửa và biến mất khỏi quán cà phê. Đêm đã gần tàn, bà trời đang trở về sáng. Nhưng vũ phương đang vẫn chẳng chọc trên giường. Cậu ta cố dỗ giấc ngủ bằng bài viên thuốc an thần mà vô ích. Bình thường, đang không ngủ vào giờ này, cậu ta thường la cả đâu đó trong quán ba, rồi chừng 2 giờ sáng sẽ về nhà một đứa bàn để dự tiếp một tiệc đêm ở đấy. Nhưng một tháng này, cậu thậm chí còn không dám về nhà. Sau khi thi thẻ của Lê Hoàng Mai được viết lên từ khúc sông đặt quánh phủ ra, cậu sợ phải đối diện với chính mình, sợ phải đối diện với điều khủng khiếp. Mà cậu vẫn nhìn thấy trong căn phòng này Mẹ cậu không hiểu chuyện gì đã xảy ra Với đứa con trai độc nhất của họ Khi mà cậu chỉ thỉnh thoảng đào qua nhà vào ban ngày Và nhất định không chịu vào phòng riêng Dù chỉ là để thay quần áo và làm vệ sinh cá nhân Khi cần sử dụng buồng tắm Cậu và nhà phòng bà giúp việc Nhưng hôm nay Cậu cần tĩnh trí để suy nghĩ về toàn bộ sự việc Cuộc hẹn gặp với gã cảnh sát hình sự ban sáng làm đầu óc cậu rối bờ. Nỗi lo âu căng thẳng thành hạ cậu, nhanh chóng biến thành những cơn chầm mốt như thường lệ. Anh ta, gã cảnh sát há ám ấy, đã biết được điều gì, ai đã nói về hắn Những hình ảnh chờ đi, trở lại, những câu hỏi tự đặt ra cho mình mà không có câu trả lời khiến đăng phát ổn. Cậu bắt đầu thấy người lạ đi. Đó là dấu hiệu của cơn đói. Dù đã rất lâu rồi, cậu không cảm giác thèm ăn hay thèm ngủ. Giang bạc đèn hành lang rồi đi xuống nhà biết. Cậu lò giò mở tủ lạnh. Suốt nhiều giờ đồng hồ chìm trong suy nghĩ mụ mị. Đang không để ý thấy trời đang mưa rất to. Những cơn mưa bão đổ vào từ vịnh Bắc Bộ khiến cả thành phố ngập trong nước. Và ủng hoàng những tiếng sấm rệt. Thẳng. Hoặc một ánh chớp chói lòa sẽ tan bầu trời đen đặc nước và loán qua ô cửa kính không phủ rèm Cậu tiền được một màu bánh pizza còn sót lại từ bữa tối của ai đó trong nhà. Cậu gió sữa tươi vào cốc rồi lần lượt cho cả hai thứ vào lò vi xong. Đang trợ trào ăn bữa đêm, bên chiếc bàn phủ khăn màu hồng ấm cúng. Kim đồng hồ chỉ 5 giờ sáng mà bầu trời còn tối đen như mực. Cậu bật tivi và nhìn thấy buổi tường buổi thuật trận đấu bóng đã phát hồi đêm. Điều này ngay tức thì hiến cậu như, như từ câu chuyện căng thẳng đã ấm ảnh suốt ngày hôm nay. Đêm qua, cậu có xem trận Chelsea gặp Liverpool không? Nhã cảnh sát đã màu đầu bằng câu bâng cơ đó. Những cơn gió vẫn đạp nước mưa ràn rạt trên mặt kính cửa sổ. Đang rán mắt vào ngọn đèn trùm mà nhận ra rằng nó đang đung đưa nhẹ nhẹ. Điều gì khiến nó đung đưa như thế? Cậu đứng lên quan sát ngọn đèn trùm tỏa ánh sáng màu vàng dịu. Bất chợt bóng đèn tắt hướng. Bà đang rơi vào một màn đêm mờ mịt. Mất điện. Hẳn nhiên rồi. Toàn bộ thiết bị điện trong nhà đã ngừng hoạt động. Trời đang bão lớn. Đường dây điện bị ngắt. Đăng lần mò lên cầu thang bằng quán tinh. Cậu dò từng bước một, bàn chân trần dẫm lên từng bậc thang mát lại. Cảm giác này làm cậu nhớ cái đêm đã cùng lê hoàng mấy cái phòng riêng. Lúc đó chừng 2 giờ sáng, và cả hai không dám bật đèn hay đi tiếng động. Trong một hành vi lén ngút như thế, lúc lên đến chiếu nghỉ tầng 2, đúng ở chỗ này cô gái đã cười khúc khuyên vị thú vị. Cứ như đang bí mật ngọt vào khu quân cứ quân sự ấy, đang bịt miệng cô bạn thấm nước mũi Nina Dixie rồi thì thào "Đây là phòng của bố mẹ anh, hai đại gia." Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net